Nợ ân tình Tác giả Lê Hữu Quý Giọng đọc Hải Yến Số 14 Theo địa chỉ ra bến xe thành phố Vinh Mua vé ô tô lên thị trấn Lạc huyện Tân Kỳ, Nghệ An. xuống xe ô tô. lúc này tầm hai giờ chiều, tôi dừng lại hỏi đường về thị tứ cửa. thấy cam ngon và rẻ, tôi mua thêm mấy cân. qua bến đò Nguyên, nghĩa Dũng. qua cánh đồng màu khá rộng, ven đường có một dãy cây nhãn xanh tốt. trước mặt có hai cô gái đi chậm cùng đường, thỉnh thoảng hai cô ngoảnh lại tùng tìm cười. Tôi dảo bước nhanh chân để kịp hỏi đường về cửa. Các cô lại cười. Tôi chột dạ. Không hiểu các cô cười vì lý do gì. Tôi mời hai cô nghỉ chân và ăn cam. Một trong hai cô nhanh nhẹn cảm ơn và hỏi. Tại sao anh lại chờ củi về rừng? Tôi luống cuống trả lời cho qua chuyện. Nơi anh đến là trung tâm nông trường trồng cam. Một cô vừa bóc cam đưa cho tôi Vừa nói Tôi ở xa đến Không dành thông thổ ở đây Vậy các cô đi đâu về Các cô tự giới thiệu Tên là Hạnh và Bảy Đang là giáo sinh trường sư phạm Tân Kỳ Hôm nay thứ bảy về thăm nhà Khi chia tay ở chợ cửa xã Nghĩa hoàn Biết tôi về trường văn hóa quân khu Hai anh nói Nhà chúng em ở gần đây Chủ nhật nào rỗi, mời anh ra nhà chơi. Giữ lời hứa, trong thời gian ở Nghĩa hoàn tôi có ghé thăm nhà Hạnh và bảy vài ba lần. Về đến hiệu bộ, tôi làm thủ tục chóng vánh và được giới thiệu về K2, đại đội 2. Trong bữa cơm chiều ở đại đội mới, tôi gặp lại Trần Quốc Văn, bạn học cấp 2, cấp 3. Văn cũng thuộc đối tượng, về ôn thi đại học. K2 lúc này chỉ có một lớp học bổ túc văn hóa năm cuối cấp 3. Hầu hết, các học viên các ca khác của trường văn hóa là những người có nhiều thành tích trong chiến đấu công tác được đưa về trường học văn hóa để đào tạo cán bộ lâu dài cho quân đội. Do sức khỏe không đảm bảo, một số đồng chí phải chuyển sang K2 học để thi các trường chuyên nghiệp. Lớp học này có chị Trần Thị Lý quê ở đồng hới Quảng Bình chị là đại biểu Quốc hội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời điểm này chị đã đeo quân hàm thiếu tá cứ tưởng về trường được học ngay đồng ngờ học viên chưa đủ phải chờ các đoàn an dưỡng nghệ an Thanh Hóa Quảng Bình chuyển quân đến những ngày rỗi rãi mấy đứa rủ nhau giúp đỡ nuôi quân kiếm củi, bắt cá, bẫy chim. Gần Tết Nguyên đán năm 1975 mới đủ quân. Ca 2 được tổ chức các lớp ôn thi theo các khối do học viên nghỉ học cấp 3 khá lâu nên các thầy mất 3 tháng hệ thống lại kiến thức lớp 8, lớp 9, lớp 10 sau đó mới bước vào luyện thi. Học viên trong đơn vị ai cũng có ý thức được chuyện học hành. Giáo viên nhiệt tình có kinh nghiệm giảng dạy Học viên chịu khó rùi mài kinh sử Ngoài những giờ lên lớp Chúng tôi mang võng ra rừng ôn luyện kiến thức Có thể nói học viên học đêm học ngày Học cả trưa và tối Chính vì miệt mài đèn sách Nên kết quả thi đậu đại học của K2 Nhiều khối đạt hơn 80% Số ít còn lại đậu vào các trường trung cấp chuyên nghiệp Học nhiều nhưng ăn uống nặng về lượng Nên khi nào người cũng cảm thấy đói Để bù đủ cho dạ dày Các tiểu đội thường xuyên tổ chức cải thiện Như trồng rau, bắt cá Thậm chí trộm cả sắn của dân Nhất là chuyện trộm cam của nông trường Cam nhiều, rừng rộng Công nhân bảo vệ ít Vậy là đêm đến các nhóm học viên K2 Vào rừng cam khua khoắng Nông trường biết, gần đến mùa thu hoạch, họ tăng thêm lực lượng tuần tra, tròi gác. Lính ta với nhiều thủ thuật vượt chốt vượt rào nên qua mặt bảo vệ dễ như vào nhà không người. Phải nói, nhờ có cam của nông trường, chúng tôi có thêm năng lượng để tiêu thụ biển kiến thức ôn thi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, người đời tổng kết không có sai. Một tối, trời hanh khô. Cái dép vùng núi đá vôi như cắt da cắt thịt. Vậy mà nhóm thằng Đức quê Quảng Bình vào đồi cam để hái trộm. Không may bị sập hầm trông. Trông sắt xuyên bàn chân, mấy đứa băng bó rồi dắt díu nhau về. Cũng đêm hôm đó, nhà dân gần đơn vị bốc cháy. Cả đơn vị hộ dân chữa cháy. Vậy là chuyện thằng Đức sập hầm trông chuyển thành Đức đi chữa cháy nhà cho dân dẫm phải đinh sáng hôm sau Đức được đưa lên y tế trường để chữa trị vết thương một cái kết tương đối có hậu dĩ nhiên sau đó việc đi hái cam của nông trường giảm hẳn Tết nguyên đán năm 1975 chưa bước vào luyện thi nhân bác gái mất tôi xin đơn vị về chịu tang quà về thăm nhà và thăm người yêu Chỉ có cam và cam Ăn Tết xong tôi trở lại trường Có một chuyện khá vui Giờ tôi mới dám kể Số là bố Trần Quốc Văn Nhờ tôi mang lên cho Văn Một chai rượu cuốc lủi Và một cái lưỡi lợn luộc Khi qua bến đỏ nguyên Thấy đói bụng Sẵn có rượu và lưỡi lợn Tôi lấy ra nhấm nháp Ở trường văn hóa Tôi có tình cảm đằm thắm với Hằng Hằng quê Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An. Thời nhà nước đưa dân đi làm kinh tế mới đầu những năm 1960, nhà Hằng chuyển lên vùng này. Học xong cấp 2, Hằng đi học y tá, rồi về làm việc tại bệnh viện Tân Kỳ. Cha già, mẹ yếu, lại đông em. Hằng xin thôi việc bệnh viện, về phụ giúp gia đình. Hằng đẹp người, đẹp nết, chịu thương chịu khó làm ăn. Thời điểm này, Hằng thường bán quà ăn sáng ở chợ cửa, hết hàng, Hằng về học may đo ở hợp tác xã may của xã. Tôi cảm Hằng vì đẹp, có hiếu với bố mẹ và có trách nhiệm với các em. Từ cảm nhau đến thân nhau. Mặc dầu tôi không ngỏ lời, nhưng ngược lại, Hằng thường quan tâm tôi, dành cho tôi những cái nhìn ấm áp. Đến giờ Đã hơn 50 năm trôi qua, tôi và Hằng đã có cháu nội cháu ngoại Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau Kể lại cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thanh xuân Kỳ thi đại học năm 1975 Chúng tôi thi tại hội đồng thi huyện Nam Đàn Xe của quân khu 4 đón học viên đến điểm thi Trước khi đi thi, Văn nói với tôi Quý làm dàn bài đề thi Văn cho mình nhé. Tôi nói với Văn, cậu yên tâm. Rất may, vào phòng thi, Văn được xếp ngồi gần tôi. Sau khi nghiên cứu đề thi xong, tôi ngồi viết dàn bài cho Văn hơn 2 trang, rồi khéo léo chuyển cho Văn. Lúc này, tôi cặm cụi tập trung làm bài. Lát sau, Văn ngoảnh lại nói với tôi. Cậu làm lạc đề rồi. Tôi nói... Văn làm theo dàn ý của mình hay khác thì tùy cậu Nói rồi tôi tập trung tranh thủ thời gian viết bài Kết quả báo điểm thi đại học môn văn của tôi đạt 6 điểm Còn môn văn của Trần Quốc Văn chỉ được 2 điểm Văn trượt đại học chính thức phải vào học dự bị Thi xong chúng tôi không về trường mà được nghỉ phép Chiều hôm đó anh em trong đơn vị cùng nhau ra quốc lộ đón xe Thời gian này, đón xe từ xã Kim Liên Nam Đàn về Vinh không dễ chút nào. Cả đoàn khoác ba lô, quốc bộ về bến xe thành phố đỏ. Riêng tôi quyết định đi xuôi về phà bến thủy. Không thể chờ lâu được nữa, tôi nóng lòng về gặp cha mẹ và người thương. Tại bến phà, một lái xe tải thương tình bộ đội nên cho tôi đi nhờ về thị trấn huyện Thạch Hà, lên thùng xe Cùng với chiếc ba lô con cóc và cái lồng chim sáo, tầm 7-8 giờ tối mới xuống xe. Từ đây về nhà 6 km, tôi quốc bộ vào nhà chị gái ở Thạch Thanh, ăn tối và ngủ một giấc ngon lành. Sáng mai nhận nha ăn sáng rồi toàn ten đi bộ về nhà. Về đến cổng nhà cha tôi rất vui, vui vì tôi được nghỉ phép về thăm nhà. Vui vì tôi còn mang theo con sáo nhỏ Cha tôi là người thích nuôi chim và trồng cây cảnh Ông hỏi Việc thi cử sao con? Tôi vui vẻ tự tin trả lời Cha yên tâm chắc con sẽ trúng tuyển 21 ngày phép thực sự vui vẻ Ngoài việc giúp đỡ gia đình Tôi còn có thời gian chăm sóc tình yêu Thăm thú gia đình bên ngoại Quay lại trường theo thông lệ Học viên trở về đơn vị cũ, nhưng lúc này miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Các đơn vị an dưỡng thương binh đang được rút gọn. Quân khu 4 thành lập các đoàn an dưỡng theo khu vực. Đoàn 70 không tiếp nhận đối tượng chính sách. Vậy là học viên người Hà Tĩnh trở lại trường, tá túc chờ kết quả thi. Thời gian ở lại trường chỉ có 4 tháng, rồi lần lượt các bạn nhận giấy báo làm thủ tục chuyển ngành về các trường đại học tôi đặng hữu thoan thạch tiến trần quốc văn ba đứa cùng quê nhận quyết định rời trường văn hóa một ngày chia tay với các thầy các bạn và số cán bộ chiến sĩ của trường chúng tôi về quê đúng ngày giờ đã hẹn có mặt tại bến xe thị xã hà tĩnh để tự trường chín năm học ở hà nội chúng tôi Ba chàng ngự lâm Lên xe lên tàu ra Hà Nội Với tôi Hà Nội đã đi qua Và ở lại năm lần Còn Văn và Thoan Lần đầu bước chân đến thủ đô Xuống tàu Tay sách vai mang Theo đường Nam Bộ Nay là đường Lê Duẩn Đến cửa Nam Đi bộ đến Hồ Gươm Xem cầu Thê Húc Đền Ngọc Sơn Và ngắm tháp rùa Cả ba đứa bàn nhau ghé khách sạn Phú Gia ăn uống Điểm Tâm. Phú Gia là nhà hàng sang trọng bậc nhất thời đó. Ba đứa gọi ba cốc nước mát và một đĩa đào. Cô Lễ Tân ăn mặc sang trọng bước ra. Bần thần nhìn mấy ông khách quần áo tô châu ba lô con cóc dị thường. Cô lặng lẽ đặt ba cốc nước mát, đĩa đào, có thêm ba vắt xôi trắng nhỏ như quả trứng gà so. Ba đứa vô tư ăn xôi trước Ăn đào sau Thực ra ba vắt xôi nhỏ Là thứ thực khách dùng Để lau lông tơ trên vỏ quả đào Ba đứa Những chú lính nhà quê Lần đầu ra phố Ngượng quá vội vàng rời khách sạn Thế mới biết Cha ông dạy Học ăn học nói Học gói học đùm đâu có sai Trở lại ga trung tâm tàu điện Cạnh bờ hồ Lên tàu về trường Đại học Tổng hợp Trên đường Nguyễn Trãi Văn và Thoan về khoa dự bị của trường Riêng tôi loay hoay mãi không thấy tên mình ở khoa văn Tôi đăng ký vào khoa văn Đang loay hoay ở sân trường Tôi gặp Đỗ Quang Vinh Bạn học cấp 2, cấp 3 Gặp nhau Vinh à lên vẻ bất ngờ và hỏi tôi Cậu đi đâu? Tôi đáp ngay Mình về trường nhập học vinh tỏ vẻ ngạc nhiên vinh là sinh viên khoa toán năm cuối của trường bạn hướng dẫn tôi tìm tên mình trong danh sách các khoa cùng khối rất buồn khi tôi viết những dòng hồi ức này vinh đang bị bệnh nan y ngày mai mùng bảy tháng mười hai năm hai nghìn không trăm hai mươi ba tôi lê quang minh và phan xuân sơn ra hà nội thăm vinh cái tên Lê Hữu Quý lại được trường xếp học ở khoa Chiết. Năm học 1975-1976, trường đại học tổng hợp mở thêm hai khoa mới, Chiết và Luật. Vì hai khoa mới, nên trường bố trí cho sinh viên nam tự trường ở tầng 2 nhà ăn của trường. Mỗi sinh viên chọn cho mình một góc nhỏ làm nơi ở tạm. Tôi nhớ lúc đó, thầy vui làm chủ nhiệm lớp Tháng đầu tiên ở trường, tất cả học viên đều học quân sự. Sau tháng học quân sự, hai khoa triết và luật nhận được thông báo do thiếu giáo trình và thiếu cả đội ngũ giáo viên nên học viên hai khoa này phải chuyển xuống học các khoa, văn sử, kinh tế chính trị. Chẳng biết vui hay buồn, hôm sau chúng tôi được chuyển về ký túc xá Mễ Trì Những năm giữa năm 1970, trường Đại học Tổng hợp, trường lớn nhất cả nước, có nhiều giáo sư, tiến sĩ nhưng trường còn nghèo, các khoa ở phân tán bốn khu vực, Thượng Đình, Mễ Trì, Lò đúc và Bách Khoa, các khoa thuộc khối xã hội và một số thầy cô giáo ở Mễ Trì. Khu này có ba dãy nhà bốn tầng do Trung Quốc xây dựng. Năm 1957-1958 Có cả giảng đường, hội trường lớn Có bếp ăn tập thể và một số nhà ở tạm. Chúng tôi ở căn nhà lợp giấy dầu, vách cót ép và ngủ giường tầng Khoa văn khóa này có bốn lớp Văn A, văn B, ngữ văn và hán nôm Điều mà chúng tôi vui nhất là được học với các thầy cô giáo nổi tiếng Như giáo sư Hoàng Xuân Nhị, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn, giáo sư Hoàng Như Mai, giáo sư Trần Đình Hữu, các thầy Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Đặng Thu Hà, Trần Thị Hồng Sâm, Nguyễn Khóa, Đỗ Đức Hiếu. Các thầy cô này về sau đều được phong hàm giáo sư. Riêng lớp văn B của tôi có tới 30 bạn đã từng thi học sinh giỏi miền Bắc. 9 bạn bộ đội chuyển ngành Một môi trường toàn thầy cô giáo giỏi Và bạn bè là học sinh ưu tú toàn miền Về sau, sinh viên lớp văn B khóa 20 Có nhiều bạn trở thành những cán bộ chuẩn mực của xã hội Tôi về trường vì là bộ đội đảng viên Nên được đại hội bầu làm bí thư chi bộ toàn khóa Và cán bộ lớp Lúc đó tôi chưa tròn 23 tuổi là bộ đội chuyển ngành nên thời điểm đó lương của tôi gần sáu mươi đồng một tháng tính cả trợ cấp thương binh tương đương với lương tốt nghiệp đại học mới ra trường bởi vậy các ngày thứ bảy và chủ nhật phòng tôi thường có bạn bè đến mắc võng tiếp bạn buổi sáng bánh mì trưa và tối ăn cơm tập đoàn thuốc nước ra quán thời bao cấp có cơm nước thuốc hút là oách lắm rồi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy có một kỷ niệm khó quên đó là việc tổ chức gặp mặt bạn bè trường cấp ba phan đình phùng khóa một nghìn chín trăm sáu mươi tám một nghìn chín trăm bảy mươi tại hà nội nghe tin chúng tôi tổ chức học sinh cấp ba phan đình phùng các khóa trước và sau đến chung vui khá đông kinh phí cho việc tổ chức hội khóa hoàn toàn tự nguyện người có nhiều góp nhiều người có ít góp ít không có tiền thì góp tem gạo cuộc gặp mặt có hoa tươi pháo nổ bánh kẹo và cơm tập đoàn ai cũng vui vẻ phấn khởi sau hội khóa tôi phải âm thầm thanh toán nợ tập đoàn gần một năm lương gần 5 năm ở trường cán bộ đi học đã khổ sinh viên ngoài tiền ăn 18 đồng một tháng tiền tiêu vặt nhờ vào tài trợ của người thân nên đói và khổ triền miên mỗi năm ít nhất bốn lần về quê vào dịp hè và tết là nỗi lo của mỗi người mỗi chuyến tàu cả rịch cả tàng hết ngày dài đến đêm thâu còn ám ảnh mãi đến tận bây giờ năm thứ nhất đời sinh viên có một mối tình đơn phương đến với tôi bạn đó tên là hát quê đông á đông hưng thái bình hát không xinh nhưng khuôn mặt dễ thương và có mái tóc đẹp hát có cha là sĩ quan cao cấp mẹ là cán bộ phụ nữ thấy tôi chất phát hiền lành và hay quan tâm người khác từ cảng mến rồi hát yêu tôi tôi nói với hát anh đã có người yêu hè này sẽ tổ chức lễ thành hôn ngồi cạnh tôi hát chỉ khóc không nói gì hè năm đó hát đã gửi quà về mừng đám cưới vợ chồng tôi trong thời gian học ở trường đại học tổng hợp có nhiều chuyện vui buồn tất nhiên chuyện vui là chủ yếu tôi xin kể thêm hai chuyện lưu giữ trong bộ nhớ của tôi cho đến giờ cùng học với tôi có anh đặng hữu tất anh tất quê ở nam định trước khi nhập học anh là giáo viên trường trung cấp văn hóa nghệ thuật tây bắc đóng tại thị xã hòa bình ngày chủ nhật anh tất mời tôi về gia đình chơi Trong căn phòng ở tập thể của trường Vợ anh và hai cháu vui vẻ đón tôi Sau bữa cơm chiều Đậm hương vị núi rừng Tây Bắc Bên chén trẻ thái Tôi tìm hiểu về đời sống Của bà con dân tộc vùng núi cao Anh tất kể nhiều Về phong tục tập quán Những nét đặc sắc về văn hóa Những điệu khèn mê hoặc lòng người Của bà con dân tộc Mèo Điệu múa sạp Của bà con dân tộc Mường Anh dừng lại và nói với tôi Tại thị xã Hòa Bình này Có một bà lang người mường Chữa bệnh nổi tiếng Bà chữa được nhiều bệnh Bằng thứ thuốc gia truyền Mà giỏi nhất là chữa hiếm muộn Vô sinh Tôi chen ngang hỏi anh Tất Nhà Mế Thành tên bà lang Có gần đây không Nhà bà ở phố Trăm Sáng mai chủ nhật Ta ghé Mế Thành chơi Sáng hôm sau Ăn sáng xong, hai anh em quốc bộ vào nhà mế, cách xưng của người Mường, mẹ. Tôi cứ nghĩ, phố trăm trong thị xã chắc gần lắm. Nào ngờ đi hết mấy con dốc trong thị xã Hòa Bình, qua một cái cầu treo, rồi men theo sườn đồi đầy lau lách. Nhà mế thành ở cuối phố trăm. Nói là phố, nhưng nhà cửa thưa thớt. Thỉnh thoảng mới gặp một nhóm bà con, Mặc quần áo thổ cầm Gùi măng Hoa quả ra chợ Gặp người quen Mế Thành vui vẻ mời chúng tôi vào nhà Năm đó Mế chừng trên dưới 50 Mặc quần áo thổ cầm Chân quấn xà cạp Mế nói Chồng mế đã mất Mế chỉ có vợ chồng đứa con trai Đi làm ăn xa Tôi hỏi về bài thuốc chữa hiếm muộn của mế Mế nói Ta chữa được nhiều loại bệnh Nhưng có lẽ Bệnh hiếm muộn là môn gia truyền của ta Loại thuốc này chỉ bốc vào mùa xuân Tôi nói Mai mốt khi cần con sẽ nhờ mế Tôi nói cho vui lòng mế Ai ngờ sau đó nó lại vận vào mình Số là Trần Xuân An Người cùng quê với tôi Thời điểm đó An đang công tác ở Hà Nội Vợ chồng cưới nhau đã gần chục năm Mà chưa có con Tình cờ tôi gặp An trong một lần đi thăm bà Đường, Việt Kiều ở Pháp về, đang điều trị tại Bệnh viện quốc tế. Nói chuyện với An, tôi biết vợ chồng An đang hiếm muộn con, nên mách An chuyện mế thành. An nhờ tôi giúp đưa An lên nhà bà Lang. Dịp ấy vào đầu năm, một sáng chủ nhật, tôi cùng An đi hòa bình. Sau khi bốc thuốc xong, mế dặn, khi sắc thuốc uống... Nhớ bỏ bã xuống dưới gầm giường Chúng tôi không hiểu vì sao lại làm như vậy An lấy tiền trả cho mế Mế trả tiền lại cho An Và chỉ cầm 20 đồng Một số tiền quá nhỏ nhoi So với thời giá năm 1978 Mế nhắc thêm Khi nào có kết quả Con trở lên đây Mua 3 cân gạo nếp một con gà Để mế làm lễ tế trời đất Sau gần 1 năm Vợ chồng An sinh hạ một cháu gái bụ bẫm, biết được chuyện vợ chồng An có con, vợ chồng Hùng, em họ của An, và cũng là bạn của tôi, đến nhờ. Tôi đã hướng dẫn vợ chồng Hùng, và kết quả vợ chồng Hùng có liền ba cháu. Điều đáng tiếc, anh đặng hữu tất, sau khi tốt nghiệp trường đại học tổng hợp, về lại cơ quan cũ công tác, được một thời gian... Thì lâm bệnh hiểm nghèo và qua đời Tôi về Hà Tĩnh công tác được một thời gian Biết Minh Thông, họa sĩ phụ trách market, báo nghệ tĩnh Có vợ là sĩ, giáo viên trường mầm non Cũng thuộc diện hiếm muộn Hai anh em ở chung cơ quan Thấy đồng nghiệp gặp chắc trở, Tôi liền mách nước cho Minh Thông Kết quả, hai vợ chồng Minh Thông sinh được một cặp Đều là trai Sau khi mẹ tròn con vuông, một lần tình cờ ra chợ Vinh, Minh Thông gặp Mế Thành đang bán thuốc tại chợ. Vợ chồng Thông đón Mế về nhà để có dịp báo đáp. Tôi đã có duyên gặp lại Mế tại tòa soạn báo nghệ tĩnh. Mế nói hiện Mế tuổi đã cao, đang truyền nghề lại cho con trai, không biết có thành cơm cháo gì không. Tôi nghĩ nếu thất truyền phương thuốc này thì quá đáng tiếc qua kênh thông tin của đồng nghiệp báo hòa bình tôi biết mế thành nay đã mất anh con trai đang thay mế bốc thuốc nhưng giá cả anh lấy của mỗi trường hợp cả trăm triệu đồng việc làm phúc của tôi đã hơn bốn mươi năm mới đây hai nghệ sĩ nhiếp ảnh nguyễn đình thông báo nông thôn ngày nay và trần đình hướng hội văn học nghệ thuật hà tĩnh lại điện nhờ tôi hướng dẫn Xong vì mế thành mất rồi, con trai mế tôi chưa được kiểm nghiệm, nên tôi khuyên hai nghệ sĩ chữa trị bằng những phương pháp của y học hiện đại. Cuối năm 1977, đầu năm 1978, Hà Nội xảy ra một vụ án làm chấn động dư luận. Cô gái Đặng Thị Thuận, con của Đại tá Đặng Tính, chính ủy Bộ Tư lệnh 559. Đại tá Đặng Tính hy sinh trên chuyến đi công tác, chuẩn bị đón Hoàng thân sihanuk về nước bằng đường mòn Hồ Chí Minh. Cô Thuận là sinh viên trường đại học xây dựng, chết tại nhà riêng ở khu tập thể của một cơ quan trung ương tại thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra đặt ra giả thiết, đây là vụ án hình sự thuần túy hay vụ án an ninh chính trị. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an khẩn trương vào cuộc để làm rõ vụ án. Hơn 2 vạn lượt người Được cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm Khoa văn khóa tôi Có hai sinh viên thuộc diện đó Lớp ngôn ngữ khóa tôi Có sinh viên tên Quý Được bộ công an gửi vào học Có lẽ Quý là công an đi học Điều này ít ai biết Quý đang là đảng viên dự bị Nên hai anh em chúng tôi Thường trao đổi với nhau Có lần Quý nói với tôi Ngoài trường an ninh Đây là trường đại học thứ hai, quý phải làm sinh viên." Quý nói thêm, "Không biết tôi còn phải làm sinh viên bao nhiêu trường nữa?" Tôi nói với quý, "Đi học cũng là nhiệm vụ của đơn vị giao." "Phải chăng quý xi si nhan hai bạn cùng học cho cơ quan điều tra?" Câu hỏi cho đến nay vẫn chưa có ai bật mí, chỉ biết rằng trước khi nghỉ hưu, quý là tránh văn phòng của công an tỉnh Thái Nguyên. Một buổi sáng Tôi đang học ở giảng đường thì có cán bộ của phòng tổ chức mời tôi lên làm việc. Trong căn phòng nhỏ kín đáo, tôi gặp một cán bộ có vẻ từng trải. Anh tự giới thiệu cấp bậc, đơn vị công tác và lý do anh mời tôi lên trường làm việc riêng. Anh tìm hiểu kỹ ư và TH. Tôi nói ư là học sinh miền Nam, áo quần hợp thời trang, quần loe tóc dài, có một máy ảnh Nikon Và thường đi chụp ảnh phong cảnh Trong lớp Ít giao du với bạn bè Ai nói chi ư cũng cười Có lần ư đã rút dao Đâm vào tay mình Chỉ vì chi đoàn tổ chức họp Để nhắc nhở phê bình ư Còn TH Là nữ sinh viên có vẻ ngoài ưa nhìn TH quê Hà Tây Luôn sống vui vẻ với mọi người TH có kết thân Với một số thanh niên Ở thị xã Hà Đông Khoảng 2 tháng sau, cũng chính cơ quan điều tra thông báo cho tôi biết đã tìm ra thủ phạm. Thủ phạm là một tay thợ quét vôi, khu nhà tập thể của Trung ương Hội Phụ Nữ Việt Nam, phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng. Thời điểm đó, y mới ra tù. Thời gian khu nhà được thuê quét vôi cũng là dịp Thuận đang làm đồ án tốt nghiệp. Thấy sơ hở, tên trộm đã đột nhập nhà, lấy các tài sản và hãm hiếp cô. Sau vụ án chấn động này, nó còn thực hiện trộm xe đạp hớ hênh để công an bắt tạm giam nhằm đánh lạc hướng điều tra. Vụ án được phá sớm, đỡ tốn công sức của nhiều cơ quan liên quan và gián tiếp minh oan cho nhiều người bị nghi kỵ. Nếu tôi không kể lại, chắc ư và TH và nhiều sinh viên khóa tôi không ai biết chuyện này.